Trương giường âm thầm điều giờ tra. lâm Mộ ngăn huyện đáp mà về viện lúc còn sống đã ở ngôi nhà đó lâm gia và triệu gia vào thời gian hơn m ộ ư ơ i năm trước đều là nhà giàu ở thôn này hôn ước của hai người cũng được định vào khoảng thời gian đó thời gian sau đó lâm ra buôn bán thất bại từ từ suy tán trái lại t r i ệ u ra lại buôn bán thuận lợi gia nghiệp tăng mười mấy lần đủ để xếp vào hàng cao môn đại hộ hai trong cả huyện dương khâu trương sơn đứng cạnh lý mộ miệng vẫn lầm bầm kỳ quái ngươi nói muốn tra án nhưng lại không mặc công p h ủ c ũ n g không cho ta mặc còn nói án này rất nguy hiểm chỗ này thì có nguy hiểm gì chứ lý mộ cũng không nhiều lời giải thích với trương sơn chỉ hơi hớt đáp ngươi đừng nói gì cũng đừng hỏi gì cứ ở cạnh ta là được rồi được được hôm nay ngươi cứu ta ngươi nói sao thì là vậy trương sơn nhún vai đáp ứng sau đó đúng là không nói thêm gì nữa lý mộ đi tới trước tòa trạch viện rách nát kia chỉ thấy sân nhỏ được vây bằng một hàng rào trong sân cỏ s ạ i mọc đầy cửa sân chốt bằng thanh ngang trông qua hiển nhiên là đã rất lâu không có ai lui tới đang khi lý mộ tính tìm người để hỏi thăm thì cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở mở một lao giả đi tới sân trong nhìn hai gã xa lạ đứng n g á nghiêng bên ngoài ngờ vực hỏi các ngươi là ai tới đây làm gì lý mộ bước lên trước mỉm cười nói lao nhân ra ta là bà con xa của lâm uyển xin hỏi lâm uyển biểu mội ba có phải ở đây không ngươi là người thân của lâm uyển à lao nhân nghe xong vẻ mặt thoải mái hơn nhiều kế đó lại thở dài nói từ hai tháng trước đã không thấy uyển uyển đâu nữa triệu ra sau đó cũng tới tìm nhưng tới giờ vẫn không tìm được chẳng ai biết giờ nó đi đâu lý mộ giả bộ giật mình hỏi biểu mội mất tích lao nhân mùi mùi đáp nếu như huyền huyền còn đây thì đã sớm được gả tới nhà triệu gia nửa đời sau đều được hưởng phúc đáng tiếc đáng tiếc cũng không biết giờ nó đang ở đâu còn sống hay là lý mộ không cần phải hỏi thêm nữa bởi hắn đã có được đáp án cho mình lâm gia và triệu gia đích thực có hô nước không chỉ vậy mọi chuyện án theo nội dung mà hắn thăm dò được từ lao nhân kia đều khớp với lời lâm viên kể nói cách khác việc triệu vĩnh vì trèo lên cây đại thụ quận thừa mà sát hại vợ chưa cưới tám chín phần m ộ ư ơ i là thật lý mộ cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng c h à o từ biệt lão nhân rồi rời khỏi nơi này việc khó khăn nhất trước mắt là làm thế nào để lấy lại công đạo cho lâm luyện bảo nàng dùng thân quỷ hồn đi tới nha môn giải toán thì tất nhiên không được chưa nói tới nha môn có dám nhận án này không dù là tiếp nhận nhưng khi bẩm lên trên thì khả năng cao là bị đẻ xuống chỉ cần quận thừa muốn bảo hộ triệu ra thì ở bắc quận này chẳng ai động nổi vào nhà đó lý mộ nhất thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết hợp lý nào thấy lý mộ chỉ biết im lặng cắm túi bước đi trương sơn theo sau hắn một hồi cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi lý mộ ngươi có biểu mội từ lúc nào sao trước kia chưa từng nghe tới lý mộ thuận miệng đáp mới vừa nhận xong trương sơn lập tức tỏ ra hứng thú sinh lắm hả coi như cũng được so với lão đại thì sao không bằng không kém quá là được lão đại dù rất xinh đẹp nhưng người ta chỉ một lòng tu hành không cùng đường với ngươi ngươi cũng không thể vì thích lão đại mà cuối cùng lại thành cái dạng đau khổ thương tâm như lý tứ trong khi hai người cứ người một câu ta một câu trò chuyện tại lâm gia thôn một nam tử g á n g người thấp bé đứng ở chỗ trước nhà lâm uyển hỏi lão giả cách đó không xa lão nhân ra lâm uyển cô nương có nhà không lão nhân gãi gãi đầu nói sao hôm nay có nhiều người tới tìm uyển uyển thế nhỉ gã lùn kia n h ư mày hỏi lại còn có người khác tìm nàng sao lão giả gật đầu đáp vừa rồi có hai người nói là bà con của lâm uyển mới đi rồi. gã lùn lộ vẻ tươi cười nói chúng ta là một nhóm hai ngày trước không cẩn thận l ạ c nhau bọn họ mới rồi đi hướng nào ạ lão giả chỉ con đường bên trái rồi nói thêm là hướng này vừa đi chưa lâu giờ nếu ngươi đuổi theo chắc là kịp đấy đà tạ lão nhân ra gã lùn cười cười cảm ơn lão sau đó xoay người đuổi theo hướng lão mới chỉ lão giả nhìn bóng gã lùn n h o a n g cái đã biến mất lẩm bẩm tự nói chân trông có một mẩu mà sao chạy nhanh dữ vậy trên đường về huyện thành trương sơn cuối cùng đẻ không được nghi vấn trong lòng lên tiếng hỏi lý mộ ngươi rốt cuộc muốn điều tra vụ án gì lý mộ nghe thế biết là không thể gạt trương sơn được nữa dứt khoát đáp án lâm huyện mất tích sao đột nhiên ngươi lại muốn điều tra vụ án này nơi n à y không thuộc khu ngươi quản lý mà loại án mất tích này mỗi năm có rất nhiều đa phần có liên quan tới yêu tà quỷ vợt lao đại giờ lại không có đây chúng ta phải làm sao mới điều tra được trương sơn vẫn còn thắc mắc chưa thông hỏi không nhất định là có dính dáng tới yêu quỷ còn nhớ lao nhân vừa rồi nói gì không lý mộ hỏi lại nói cái gì lâm n g u y ễ n và triệu vĩnh có hôn ước có hôn ước thì làm sao trương sơn khó hiểu hỏi một câu sau đó chợt như nghĩ ra chuyện gì đó vội vàng hỏi tiếp chờ chút triệu vĩnh là triệu vĩnh nào lý mộ đáp chính là triệu vĩnh mà ngươi mới gặp trương sơn ngạc nhiên hỏi tiếp không phải hắn sắp kết hôn với con gái quận thừa đại nhân sao lý mộ gật gật đầu đáp đúng vậy trương sơn trung quy vẫn là một bộ khoái d à n h rẽ nhân tâm nên rất nhanh ý thức được gì đó miệng lẩm bẩm tự hỏi lâm uyển vừa mới mất tích triệu vinh và con gái quận thừa kết thân chẳng lẽ việc lâm uyển biến mất là do triệu ra làm lý mộ khẽ gật đầu đồng tình ta cũng hoài n g h i vậy trương sơn suy nghĩ một chút t h ầ n s ắ c đ ỗ n g chốc trở nên nghiêm túc nói không phải là ngươi muốn quản chuyện này chứ đừng trách ta không nhắc ngươi đám bộ khoái nhoi nhoi chúng ta quản mấy việc l ô n g gà vỏ tỏi mèo mả gà đồng thi được còn vụ án này dù cho có không muốn phụ thân y y phục này thì cũng không phải chuyện chúng ta có thể quan mà đừng nói chúng ta dù là huyện lệnh đại nhân cũng không d á n quản nếu có thể an an ổn ổn ngồi không ở huyện nha thì lý mộ cũng chẳng muốn đem chén cơm thậm chí là mạng sống của mình đi mạo hiểm t ứ c là trả công đạo cho lâm uyển không chỉ là việc canh cánh trong lòng hắn mà nó còn liên quan mật thiết đến cả mạng sống của hắn nữa lâm uyển chính là mấu chốt để hắn ngưng tụ phách đầu tiên với lý mộ lực lượng của một toán linh còn hơn mấy trăm ngàn lao bà lạc đường cộng lại hơn nữa thời gian với hắn chính là sinh mệnh không thể lãng phí hầu hết thời gian để đỡ lao bà qua đường được án này cực kỳ nguy hiểm nên lý mộ không muốn bất cứ ai phải liên lụy hắn nhìn trương sơn lắc đầu nói ngươi về đi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa trương sơn giật mình hỏi ngươi thực sự muốn quản không thể không quản trương sơn nhìn hắn hồi lâu xong mới chậm dãi nói có đôi lúc ta thực sự hoài nghi ngươi có phải là lý mộ mà ta biết khi trước không hệt như từ sau cái lần chết đi kia người liền thay đổi rất nhiều trước kia người nhát gắn nhất gặp bất kỳ vụ án nào nếu có thể trốn được là trốn chưa bao giờ chủ động đi dây vào mấy chuyện này lý mộ hàm hồ đáp cũng chính vì đã từng chết một lần nên ta mới hiểu được rốt cuộc phải sống tiếp như thế nào lời hắn còn chưa dứt một giọng nói ảm đạm đột nhiên vang lên từ phía sau hắn nếu như đã từng chết một lần vì cớ gì không quý trọng tính mạng mà lại muốn đụng vào thứ ngươi không thể đụng chú giải một trạch viên trạch là nhà hai viện là sơn trạch viện là tổ hợp nhà có sơn hai cao môn đại hộ ý chỉ gia đình giàu có ba biểu mội em gái họ